phàm nhân tu tiên chương 720 nghị điện lền hồ lão tổ sau khi nhìn hàng lập thì thần sắc như thường không lộ ra một tia khác thường nào không biết là không nhận ra một tên đệ tử trúc cơ kỳ nhỏ nho ngày xưa hay là tâm cơ quá thông trầm nên không thể nào để lộ ra nét hỉ nộ hàng lập xoay chuyển ánh mắt trừ mấy người này ra thì ngồi tại vị trí chính giữa trong đại điện có một lão già mặt ngâm đen cùng một mỹ phụ xinh đẹp, phòng thái ồn dung, ăn mặc xa hoa. Hàng Lập sau khi thần thức dò xét hai người một chút, thì trong lòng rùng mình. Hai người này đều có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, hẳn là người chủ sự tại cựu quốc minh. Ngay lúc Hàng Lập nhìn chúng tu sĩ trong điện, thì đồng thời các tu sĩ khác trong điện cũng đồng dạng đánh giá tên thanh niên đang tiến vào trong điện. Đã bộ phận hiện nhiên, đối với dung mạo cùng tuổi tác của Hàng Lập thì cảm giác kinh ngạc. Dù sao, công pháp có thể bệnh cửu trú nhang thích hợp cho nam tu sĩ, đích xác không thấy quá nhiều. Hàng sư đệ, người đốt cuộc cũng đã tới, nhập hội đi, chúng ta đang cùng đám người ngô tổng chủ thương lượng chuyện người mồ lang Lữ tu sĩ mỉm cười nói, họa lòng động tự một bên, cũng lộ ra vẻ tươi cười, thân thiện gật đầu. Hàng lập bình thản cười cười, hướng tới các tu sĩ khác trong điện chắp tay một cái, rồi an vị tại một chiếc ghế gỗ bên cạnh tu sĩ hỏi lữ. Vị này chính là Lạc Vân Tông Hàng Đạo Hữu sao? Tài Hà là bối dịp Tông Ngô Bằng. Tài Hà từ Lữ Huynh biết được, Đạo Hữu trong vòng hơn 200 năm đã tiến vào Nguyên Anh. Đúng là kỳ tài của thiên nam tu sĩ chúng ta. Nói không chừng, thật sự có hy vọng thành Đại Đạo. Tu sĩ mặt đen chờ Hàng Lập ngồi xuống, thì nhìn Hàng Lập, cười nói. Mặc dù Hàng Lập bây giờ, tu vi còn thấp nhất, nhưng nói về tiềm lực thì không ai dám khinh thị. Ngô Tổng Chủ khách khí rồi. Tài hạ chỉ là nhờ bà may mắn nên mới tiến vào Nguyên Anh, nào dám đàm luận cái gì đạt thành đại đạo. Bối Diệp Tông, cùng hóa ý môn, là hai đại phái hàng đầu của cựu quốc minh. Hàng Lập không dám làm cao, khách khí khiêm tốn nói vài câu. Bất quá, nói xong lời này, ánh mắt Hàng Lập đồng thời đạo qua trung niên Mỹ Phụ bên cạnh lão giả. Nếu lão giả bạc đen này là bối Diệp Tông Tông Chủ, thì Mỹ Phụ này, tám chín phần 10, là tu sĩ Hoa ý môn. Quả nhiên, hàng lập trong lòng vừa mới nhận định, thì Ngô Bằng sau khi ho nhẹ một tiếng liền nói: vì này chính là Hoa ý môn thích phu nhân đang cùng Ngô Mộ tạm thời phụ trách sự vụ tại Cửu Quốc Minh. Các vị đào hữu này là lão già đem các tu sĩ khác trong điện nhất nhất giới thiệu với hàng lập Khi giới thiệu tới Hoàng Phong Cốc lệnh hồ lão tổ, thì vị lão tổ này mặc không chút thay đổi đáp lại sắc mặt chẳng có vẻ gì đặc thù. Hàng lộc trăm lòng khẽ động, nhưng đồng dạng, sắc mặt như thường chỉ gật đầu một cái mà thôi. Sau khi giới thiệu hết mọi người, Ngô bằng mới nghiêm sắc mặt nói. Hàng đạo hữu tới rất đúng lúc, chúng ta đang thương lượng tới việc thế công của pháp sĩ lần này rất mạnh, thật khác xa so với dự liệu ban đầu. Tin tức truyền về, đám người như trưởng lão lại vừa đại bại một trận, thậm chí còn có hai công chế đại trận bị đối phương sử dụng cử thú mạnh mẽ phá tan. Chúng ta chết mất không ít tu sĩ, thậm chí ám mạnh Tông Hoàng, Đào Hữu còn tự chiến trong trận này. Từ khi cùng Pháp sĩ khai chiến tới nay, đây là vị Nguyên Anh Kỳ đồng đạo thứ hai chết trận. Có thể thấy được, lần này người bộ Lan hung hạn thế nào, buộc mình cấp thiết đề nghị, chưa vị đồng đạo hiệp trợ một chút. Nghe ngôn ngữ thần trọng của vị bối dịp Tông này, vệ tư cười trên mặt chúng tu sĩ toàn bộ thu liệm lại. Một tia khí tức ngân trọng lập tức lan ra khắp đại điện Vô tông chủ Việc này chúng ta cũng thu được một ít tin tức. Dù sao tại tiền phương, cùng pháp sĩ tác chiến cũng có đệ tử của các phái trong quý mình thay phiên nhau. Nhưng chuyện phong đà hội tự trận, cụ thể như thế nào, thì ta cũng không rõ ràng. ngô Huỳnh có thể kể lại chi tiết hơn một chút. Phải biết rằng trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp tổn hại mất hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Thật sự là có chút khó tin. Chẳng lẽ đối phương sớm xuất đồng nhiều cao giai pháp sĩ như vậy? Một vị lục bào lão giả âm trầm hỏi. Thành âm có chút khàn khàn. Hàng Lập sau khi nghe, thì nhìn người này vài lần. Mới vừa rồi nghe Ngô Bằng giới thiệu, thì vị này chính là ma đạo Ngự Linh Tông trưởng lão. Không biết cùng Liễu Ngọc và Hạm Vân Chi có quan hệ gì. Đối phương có xuất động cao gia pháp sĩ hay không, thì ta thật không có thu được tin tức. Nhưng là lúc Phong Đạo Hữu hy sinh, thì vẫn là lấy một tròi một với đối phương, cũng không có bị vây công. Ngô Bằng nghe được lời của luật bào lão giả, thì mặt mang chút cổ quái nói. Không có khả năng, cho dù đối mặt với pháp sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, thì nếu bị thua vẫn có thể bỏ chạy, chẳng lẽ người ra tay chính là thần sư của một lan nhân? Lục bào lão giả nghe vậy, bỗng nhiên cả kinh nói. Không phải, chỉ là pháp sĩ hai gã Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, nhưng hai người này ra tay có chút cổ quái, chẳng những linh thuật uy lực vô cùng lớn, hơn xa pháp sĩ đồng giai, hơn được sử dụng một loại bảo vật cực kỳ cổ quái hai vị đạo hữu sau khi đại bài, Nguyên Anh vừa mới xuất hiếu đã bị đối phương dùng bảo vật này vây khốn, thậm chí không có cách nào sử dụng thần thông thoát di nên mới tự trận. Ngô Bàng từ hồi sấm đáng được sẽ có người hỏi tới việc này nên thời dài một hơi nói, Nguyên Anh không cách nào thoát di, không biết là bảo vật nào, là cổ bảo hay là pháp bảo đây. Một người sau khi nghe lời đó thì hít một ngụm khí lạnh, có chút không tin khẽ hỏi, kể cả hàng lập bên trong. Cùng những người khác nghe như vậy cũng biến sắc. Phải biết rằng, Nguyên Anh tu sĩ sợ dĩ rất khó chết, vì sau khi Nguyên Anh xuất khiếu, thì có thể thi triển thần thông Thuấn Di để trốn thoát. Hôm nay, lại xuất hiện thần thông Bảo vật có thể khắc chế điểm này. Sao có thể không làm cho các tu sĩ liên quan không kinh hãi cho được? Cụ thể là loại bảo vật gì? Các đệ tử của bộ minh ở tiền phương cũng không rõ ràng. Chỉ nói là hai người nọ dương tay, thì có một đạo hắc hồng quang đến vô ảnh, đi vô tung, Rất khó lòng phòng bị. Hơn nữa, Ngô Bằng trọng ngâm một chút, có vẻ do dự. Ngô Tông Chủ, sự tình cho tới bây giờ còn có cái gì không thể nói ra. Lục bào lão già thế vậy, thì vẻ mặt lộ ra không hài lòng. Huynh, không phải là không tiện nói ra, mà là cảm giác được có chút khó tin, cho nên mấy ấp a ấp ứng. Việc này hãy để thiết thân nói dùm vậy. Hoa ý tôn thích phụ nhân, nhoảng miệng cười, đột nhiên thay Ngô Bằng dạy vây. Hai người đều thuộc cựu quốc minh tông môn, nàng tự nhiên phải giúp phe mình. Hàng Lộc nghe nói tới việc này thì lòng hiếu kỳ nổi lên. Những người khác trong điện cũng đều giống hắn, phấn khởi tinh thần, nhìn chăm chú vào thích phu nhân. Chuyện là thế này. Một số đệ tử ở tiền phương đang xem cuộc chiến phát hiện ra, hai gà pháp sĩ Nguyên Anh kỳ nọ có tướng mạo vô cùng cổ quái. Từ hồ trực tiếp hấp thu lên hồn người chết, hơn nữa vô luận pháp sĩ hay là tu sĩ đều không buông tha. Cho nên ngô thông chủ có chút hoài nghi, hai người này không thuộc nhân loại, mà là yêu dị biến thành. Nhưng trên người bọn chúng lại không có quỷ khí xuất hiện rõ ràng. Cho nên, đám đệ tử này cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác. Nhưng lại nói tiếp, trong đám pháp sĩ lần này, đột nhiên có vài con mang hoang cử thú, lợi hại dị thường. Chắc hẳn là có liên quan tới đám pháp sĩ lạ mặt kia. Bởi vậy chúng ta hoài nghi, một làng nhân câu kết với thế lực khác. Cho nên lần này mới có thể xâm chiếm thiên nam chúng ta với quy mô lớn như vậy. Thích Phù Nhân khẽ thở dài một hơi nói. Dị loại, ý Phù Nhân là yêu thú có thể hóa hình. Vừa nghe Thích Phù Nhân nói, tất cả tu sĩ trong điện đều thất kinh, lúc này lệnh hồ lão Tổ trầm giọng hỏi. Chắc là vậy rồi, bất quá, cho dù không phải yêu thú thì cũng là Pháp sĩ tu luyện yêu quỷ chi đạo. Nếu như vậy, thì ta tình nguyện đụng độ với yêu thú còn hơn, nếu không thì rất phiền toái. Ngô Bằng sắc mặt âm trầm nói Tin tức này, ngô thông chủ có được từ lúc nào? Hàng lập vốn trầm mặt không nói gì, thần sắc vừa động trầm đại hỏi Tin tức này truyền về cùng với chiến báo lần trước. Hàng đã hữu hỏi như vậy là có dùng ý gì? Ngô Bằng giật mình ngợn ra, khẽ bút đầu có chút kỳ quái Không có gì, Tài Hạ thấy rằng Mà kệ đám pháp sĩ xa lạ kia Là người hay là yêu Nhưng nếu đã không chút kiên kỳ gì Ra tay sớm như vậy Thì chắc chắn bọn chúng không sợ chúng ta hiểu rõ thân phận Xem ra Mộ lang Nhân sẽ không muốn kéo dài cuộc chiến Giống như trước hơn phân nữa Sẽ đánh nhanh, đánh mạnh Tìm thu sĩ chủ lực của chúng ta Để phân định thắng bại sớm Vậy chẳng lẽ Mộ lang thả Nguyên Xảy ra biến cố gì lớn hay sao Hàng Lập tay bút cầm Có chút đâm chiêu nói Vừa nghe Hàng Lập phân tích Ngô Bằng cùng thích phu nhân sắc mặt đại biến, khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Các tu sĩ khác đồng dạng trong lòng trầm xuống. Ý tứ của Hàng Lập tất nhiên là đám lão quái vật này rất rõ ràng. Trước kia, mộ lan nhân xâm lấn nhiều lần, mỗi lần đều kéo dài cuộc chiến. Trên cơ bản mỗi lần đại chiến ngắn thì khoảng một năm, dài thì khoảng hơn mười năm. Vô luận tu sĩ cửu quốc minh hay là mộ lan pháp sĩ, song phương cũng cực lực tránh cho chủ lực hai bên phải quyết chiến. Bởi vì làm như vậy mà nói nếu không phải là một phương hoàn toàn bị tiêu diệt thì song phương cũng lượng bại câu thương mà trên cơ bản thì khả năng sau dễ dàng xảy ra hơn Thiền Nam Tu Sĩ cùng Mộ Lan Pháp Sĩ đều không thể tiếp nhận được việc hao tổ nguyên khí trầm trọng như vậy đặc biệt Mộ Lan Nhân là do đông đảo Bộ Lạc hợp thành Thiền Nam Tu Sĩ cũng là do các tông phái lớn nhỏ liên thủ song phương đều không thể thực sự đồng tâm đồng lòng nhưng hiện nay Mộ lang nhân khi thế hung hạng như vậy, đích xác khác hẳn với những lần xâm lấn trước. Hơn nữa màn hoàng cử thú cùng quỷ dị pháp sĩ xuất hiện. Nhìn như thế nào thì hình như đều là do mộ lang nhân có biến cố. Hàng Huỳnh nói rất có lý. Xem ra, mộ lang nhân đích xác có chút không bình thường. Chúng ta không thể sở xuất được. Tất cả các tôn môn ở Thiên Nam phải tổn động viên môn đồ, lập tức phái nhóm viện quân thứ hai. Nếu không vàng nhất bị mộ lang nhân kích phá, như vậy thì hỏng bét. Hy vọng mấy vị đồng đào sau khi trở về, hướng tới các công môn nói rõ việc này, nhất định phải nhanh chóng hành động, chỉ bằng vào lực lượng cửu quốc minh thì không thể nào chống đỡ được bao lâu. Sau một hồi lâu, Ngô Bằng cười khổ một tiếng, trầm giọng nói. Chương 721, Lệnh Hồ Chi Yêu Tuy lời của hạng đạo hữu rất có khả năng xảy ra, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cho nên ngoài trường Nguyên An Kỳ đồng đạo ra, thì chư vị tạm thời giữ bí mật chuyện ngày hôm nay, để tránh cho mọi việc trở nên hỗn loạn. Chẳng qua nếu như một lăng nhân, thực sự muốn đại chiến với chúng ta một trận, khẳng định thần sư, nhân vật cao cấp nhất của bọn họ cũng sẽ ra tay. Những người này không phải tu sĩ Nguyên An Kỳ như chúng ta có khả năng đối phó. Xem ra, ta phải thông tri cho trưởng lão Ngụy vô nhai, xem thử xem, tam đại tu sĩ có thể cùng tệ tự để đối phó với việc này hay không. Sau một hồi cân nhắc, Thích phu nhân cũng mở miệng đề nghị. Thích phù nhân nói có lý, việc này không nên giậm rè, đời sau khi ta trở về, lập tức truyền tin cho môn phái. Một lão già có bộ mặt khô gầy gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Các tu sĩ khác cũng biết sự tình trọng đại nên cũng không có ý kiến, đều gật đầu đồng ý. Kế tiếp, mọi người lại thảo luận tiếp một số vấn đề chi tiết và quyết định phái ra một nhóm viện binh để trì hoãn tốc độ tiến quân của bộ lạc nhân. Và cấp cho các thế lực thiền nam đủ thời gian để chuẩn bị nhân thủ Cuối cùng, hội nghị kết thúc Và mọi người bắt đầu vội vàng rời đi Hàng Lộc cùng Lữ tu Sĩ và Hỏa Long đồng tử Sánh vào nhau bước ra khỏi cửa đại môn của Điện Phủ Thì bỗng nhiên thần sắc của hắn khải động, díu mày Sao vậy? Sư đệ có việc gì sao? Lữ tu Sĩ quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt Hàng Lộc như vậy Không khỏi có chút ngạc nhiên Không có gì Có một vị cố nhân muốn gặp mặt để phải đi ứng phó một chút. Sư huynh cùng lam huynh đi trước, tiểu đệ sẽ nhanh chóng trở về thôi. Hai hàng lông mày của hàng lộc cau lại, nhưng lập tức làm như không có chuyện gì trả lời. Hạng sư đề cứ tự nhiên, huynh đi về trước để thông báo cho các đồng đạo thiên đạo minh về truyền thương nghị lần này, sau đó đem tin tức truyền cho sư huynh xem xem các phái thuộc thiên đạo minh chúng ta cuối cùng xử lý việc này như thế nào. Lượng tu sĩ gật gật đầu cười nói, hỏa long đồng tự khói miệng nhếch lên vẻ mặt lộ ra nét cười hì hì. Hàng lập thấy vậy chắp tay chào, Rồi chậm rãi bước đi theo một hướng khác. Nhìn tuy chậm nhưng cực nhanh, Thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Lữ tu sĩ, sau khi đi ra khỏi đại môn, Thì dần bước, lập tức liếc mắt nhìn về phương hướng mà hàng lập biến mất. Sao vậy? Lữ huynh có gì lo lắng sao? Hỏa lòng đồng tử đi bên cạnh chứng kiến cạnh này, cười hỏi. Lo lắng? Có gì phải lo lắng chứ? Lữ tu sĩ trong lòng khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không có gì. Tại hạ không nói thì lữ huynh cũng có thể đoán được. Vì hàng đạo hữu này trước đây xuất thân từ hoàng phong Cốc mà lệnh hồ lão tổ tử hồ cùng quý sư huynh giống nhau, đều sắp đến đại hạng. Bây giờ hoàng phong Cốc trừ lệnh hồ lão quái ra, thì chẳng có vị tu sĩ nguyễn an kỳ nào. Chỉ sợ trong lòng lão ta cũng nóng như lửa đốt. Dù sao nếu là tiểu tổng phái thì cũng không sao, nhưng hoàng phong Cốc là một đại môn phái. Nếu không có tu sĩ Nguyên an Kỳ tòa trấn, đừng nói đến việc gần dậy, không chừng còn xuất hiện hòa diệt môn. Mới vừa rồi, rõ ràng có người truyền âm khẩn cấp cho hàng đạo hữu, nếu không phải lệnh hội lão quái, mới là lạ đó. Hỏa lòng đồng tử biểu môi nói. Làm huynh, làm sao mà biết được xuất thân của hàng sư đệ? tại hạ nhớ hình như, chưa bao giờ đề cập tới việc này với làm huynh mà. Lữ tu sĩ không có trực tiếp trả lời, ngược lại trầm ngâm một chút, rồi hỏi ngược lại. Điều đó cần gì Lữ hình nói cho biết? Quý Tông đột nhiên xuất hiện Vì trường lão cao thủ trẻ tuổi như vậy Cổ kiếm môn chúng ta Tự nhiên phải điều tra một phen Và lại chuyện này không có gì biến mật Chỉ điều tra một chút lại ra thôi Hỏa lòng đồng tử cũng không có dấu giếm thản nhiên đáp lại tu sĩ họ lữ nghe hỏa lòng đồng tử nói như vậy Không biết phải nói sao cho thích hợp Sau khi ngậm nghĩ một chút lắc đầu li li nói Hàng sư đề đi gặp người xưa Cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Thiết nghĩ nếu như lúc đầu, đệ ấy đã muốn quay trở về Hoàng Phong Cốc, Thì đã sớm đi rồi, cần gì phải đợi tới hôm nay. Nói như vậy cũng không sai, nhưng lệnh hồ lão quái kia, cực kỳ giả hoạt. Nếu đã dám mời hàng đạo hữu đi, Thì tự nhiên phải nắm chắc một số thứ có thể đả động tới hàng đạo hữu mới đúng. Hỏa lòng động tử không cho là đúng, quay sang nói. Lữ thu sĩ trầm ngâm cả nửa ngày, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ lo âu, thở dài một tiếng. Mọi chuyện đều tùy duyên vậy, nếu hoàng sư Đề chịu quay về hoàng Phong Cốc, ta cùng Sư Huynh có thể trót chân đè ấy, không cho quay về sao?" Lữ tu sĩ cười khổ nói. Hàng Lâm đi trên một con đường nhỏ vắng người, không ngừng quan sát đánh giá hai bên. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một tòa lầu các có hai tầng. Tòa lầu này không tính là cao, chỉ chừng 6-7 trượng. Ở trước có một cái bị nhỏ treo trước cửa biết duy nhất một chữ trà thật to. Đầy đích xác là một quán trà. Mà ở phía ngoài tòa lầu có hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ mặc áo vàng đang nhìn về phía Hàng Lập. Hàng Lập miệng cười bước qua. Rả mắt Hàng tiền bối. Sư tổ đang bên trong đợi tiền bối. Hai người vừa thấy Hàng Lập thì cung kính nói. Biết rồi. Hàng Lập gật đầu bất động thanh sắc đi vào. Giàn chính của tòa lầu tự hồ không có một bóng người. Hằng lập giao dự một chút rồi bước lên tầng 2 Vừa lên tới tầng 2 Hằng lập liền chạm mặt một người dáng vẻ cực kỳ lạnh tĩnh đang ngồi một mình, thân bận hoàng bào sắc mặt vàng vọt, đúng là vị lệnh hồ lão tổ vừa mới chia tay ở đại điện. Lão giờ phút này ngồi ngay ngắn kế bên bàn bát tiên ở giữa tầng 2 trên tay bưng một bát trà xanh đang từ từ thưởng thức. Hằng lập ánh mắt chớp đồng vài cái, không chờ chờ đi tới vài bước. Khi đến trước mặt lệnh hồ lão tổ, ngồi xuống không nói một tiếng nào. Trước mặt cũng đã có một chén trà được chuẩn bị từ sớm. Lệnh hồ lão tổ không nói gì thêm, tay phất nhẹ một cái. Ấm trà trên bàn nhẹ nhàng phiêu phù bay tới, rót vào trong chén trà trước mặt hàng lọc. Sau đó, ấm trà lại tự động bay trở lại trên bàn. Linh trà tự chế của quán này cũng không tệ. Trước tiên, xin hãy nhấm nháp một chút. Lệnh hồ lão tổ hít mắt Nhìn Hàng Lập chậm rãi nói, Hàng Lập cười cười, không chút phản đối, cầm chén trà trước mặt, sau đó nhìn nước trà màu xanh ở trong. phải là không tệ, so với lên trà bình thường thật sự cao hơn một bậc. Hàng Lập nhấp môi bệnh phẩm, thần sắc không đổi nói. Xem ra, Hàng Đạo Hữu cũng là người thích trà, lão phù hẹn Đạo Hữu tới đây là vừa đúng chỗ rồi. Đệnh hồ lão tổ nhẹ nhàng buông chén trà xuống, ung dung nói. Các hạ hà, mời hàng bộ tới đây, không phải chỉ là để thưởng thức linh trà chứ? Có chuyện gì, xin cứ nói thẳng ra đi. Hàng lập không có ý vòng vo, bình tình nói. Lệnh hồ là tổ đương nhiên, sớm đã nhận ra hắn, mà hắn cũng đã đoán ước được một đích hứa hẹn của đối phương. Một khi hàng đạo hữu đã gấp gáp như vậy, tại hạ cũng không vòng vo. Không biết hàng đạo hữu có nguyện ý quay trở lại hoàng phong cốc đảm nhiệm chức vụ trưởng lão hay không? Lệnh hồ Lão Tổ không ngần ngài nói, phạn phất như đang đề cập đến một vấn đề không có gì to tác. Quay về Hoàng phòng Cốc. Trên mặt Hàng Lập không có chút biểu tình gì, chỉ là cúi đầu nhìn chén trà trong tay, không nói gì thêm. Sự tình năm đó, vô luận là đúng hay sai, Lão Phu cũng không muốn nói nhiều. Hàng đại Hữu cũng biết, Lão Phu cũng không còn sống bao lâu, nhiều lắm, chỉ hơn 20 năm nữa thôi, thì Lão Phu cũng phải tỏa hóa. Chỉ cần các hạ chịu quay về, Hoàng Phong Cốc chính là của các hạ, không lại chỉ vì chuyện nhỏ của năm xưa mà các hạ ôm hận đến hồn nay. Lệnh hồ là tổ trong mắt, chợt lóe tình quan, chầm rãi nói. Việc ngày xưa, hàng mộ sớm đã không nghi trong lòng, hàng bộ nếu ở vị trí đạo hữu nói không chừng cũng làm như vậy, nhưng là hôm nay, tài hạ đã là gia nhập Lạc Vân Tông, thực không thể quay trở lại Hoàng Phong Cốc, lệnh hồ đạo hữu, hay là đi tìm một vị đạo hữu khác đi. Hàng lộc ngận đầu lên, nhìn lệnh hồ lão tổ giải thích. lão phù được diện biết, đạo hữu hôm nay ở lạc Vân Tông, nhưng là lạc Vân Tông này còn có hai vị trưởng lão kia. Nếu đạo hữu ở đó chẳng phải sẽ bị hạn chế hay sao? Nào có được sự thông khoái khi một mình nắm quyền lực? Lệnh hồ lão tổ cười lạnh một tiếng nói. Ta nghĩ đạo hữu đã nghĩ sai một việc. Tài hạ thực lòng không phải vì quyền thế mới gia nhập vào tông môn nào đó hàng bộ chính là muốn tìm chỗ thích hợp để tu luyện mà thôi. việc nắm giữ quyền lực, hàng bộ đích xác không có hứng thú. hàng lập nhất miệng nói thần sắc có chút châm chọc. lịnh hồ lão tổ nghe xong mày giữ lại, nhưng sau đó liền hồi phục như thường. hàng đạo hữu nói như vậy có điểm không rõ. nắm giữ quyền lực đích thực có trợ giúp lớn lao đối với việc tu luyện. chẳng những kỳ trân Linh dược tài liệu không cần đào hữu tự tìm kiếm. Mà địa vị tại tu tiên giới cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Hướng hộ, cho dù Đạo Hữu thật sự đối với quyền lực một chút cũng không có điểm hứng thú, nhưng Đạo Hữu chắc sẽ không quên chút điểm nhân tình ngày xưa của sự môn chứ. Phải biết rằng, tại Hoàng Phong Cốc còn có đông đạo đồng môn trước kia của Đạo Hữu. Nếu không có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tòa trấn, Bản Cốc rất có thể chỉ trong một đêm bị các tông phái khác liên thủ tiêu diệt. Kết quả của bọn họ, từ Đạo Hữu cũng biết. Lệnh hồ lão tổ bắt đầu sử dụng tình cảm để lôi kéo. Làm trưởng lão ở Lạc Vân Tông, những thứ như linh dược, tài liệu cũng không thiếu. Về phần địa vị tại tu tiên giới thì chẳng qua cũng chỉ là hư danh, tài hạ không chút quan tâm. Còn sự hưng diệt của tông phái, nguyên cũng là chuyện rất bình thường. Cho dù môn phái truyền thừa lâu năm cũng không phải dễ dàng diệt tuyệt. Về phần các đồng môn ngày xưa, mỗi người đều có tạo hóa riêng của mình, tài hạ lại càng không quan tâm. Hàng Lập lạnh nhạc cười, trong lòng không có một chút lung lay. Chương 722 Sơ kiến Ngọc Phù Lệnh hồ Lão Tổ nghe xong lời Hàng Lập nói liền nhíu mày, nhất thời không nói gì, chỉ chậm rãi cần chén trà lên uống. Hàng Đạo Hữu nói những lời này, Lão Phù như thế nào lại không biết, nhưng Lão Phù cùng Đạo Hữu không giống nhau. Lão Phù ở Tài Hoàng Phong Cốc đã hơn ngàn năm. Tình cảm đối với nơi đây, người ngoài không thể nào sánh bằng. Tự nhiên, không hề hy vọng Lão Phu vừa tòa hóa, thì truyền thừa của Hoàng Phong Cốc bị gián đoạn. Xem ra, Đạo Hữu đối với danh lợi thật sự không đồng tâm. Bật quá, nếu Đạo Hữu đồng ý, đáp ứng kế thừa chức vị trưởng Lão Hoàng Phong Cốc, Lão Phu nguyện ý sau khi tòa hóa, sẽ đem một ít gia sản tàn cho Đạo Hữu. Bên trong, có không ít trọn bảo, Lão Phu cất giấu nhiều năm. Đối với tu luyện sau này của đạo hữu, sẽ có hữu dụng rất lớn. Ngoài ý muốn hạng lập, lệnh hồ lão tổ đột nhiên nói, Lưu lại gia sản của đạo hữu cho ta, nếu ta nhớ không nhầm, không phải đạo hữu đã có môn nhân đệ tử rồi sao? Hạng lộc nghe vậy, trong lòng đầu tiên là giật mình, theo tiềm thức như như mắt, nhưng sau đó lại bình tĩnh hỏi. Đệ tử có tù vị cao nhất của ta, bất quá mới chỉ là kết đăng trung kỳ. Nếu lưu lại cho bọn hắn, khác nào chiều ta dẫn hòa tới? Cho dù đạo hữu không xuất hiện, ta cũng sẽ đem đại bộ phận bảo vật xử lý theo cách khác, không để lại trong hoàng phong cốc. Lệnh hồ lão tổ cười lạnh một tiếng nói, hàng lập sờ sờ cằm trầm ngâm. Nếu nói rằng hắn không đồng tâm bởi những lời nói vừa rồi của lệnh hồ lão tổ, thì đó chỉ là giả dối. Nhưng hắn cũng biết rõ, một khi tiếp nhận chức vị trưởng lão hoàng phong cốc, Sợ rằng sẽ phải đối mặt với những vấn đề khó khăn giữa luật phái và cửu quốc minh Việc này trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào giải quyết Hủng hồ làm trưởng lão duy nhất của Hoàng Phong Cốc Hãng hiển nhiên sẽ nắm quyền to trong tay Nhưng tất nhiên sẽ không tiêu diêu từ tài giống như Lạc Vân Tông Càng quan trọng hơn là còn liên quan thêm một ít vấn đề khó đối mặt Liên quan tới Nam Cung Nguyễn cùng ỉm Nguyệt Tông Đà tạ ý tốt của Đạo Hữu Hàng bộ thấy tốt hơn là không nên đề cập đến việc gia nhập Hoàng Phong Cốc. Sau khi suy nghĩ kỹ trong chốc lát, Hàng Lập liền lắc đầu cự tuyệt. Lệnh hồ là tổ nghe như vậy cũng không có tức giận, chỉ là trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Điều kiện như thế nào mà đạo hữu cũng không đáp ứng. Xem ra, Hàng đạo hữu thật tình muốn nhấn tay vào vụn nước đục của sáu phái chúng ta. Nếu đã vậy, thì Lão Phu sẽ đem điều kiện này cải biến đi một chút. Lệnh hồ lão tổ sau khi thở dài liền nói Cải biến như thế nào? Thần sắc hàng lập khẽ động, tò mò hỏi Như vậy đi, đạo hữu không cần làm trưởng lão hoàng phong cốc chúng ta Nhưng ta sẽ đưa cho đạo hữu, ba kiện trọng bảo Để đổi lấy ba lần hiệp trợ hoàng phong cốc của đạo hữu khi sinh thời Đạo hữu nghĩ như thế nào? Đương nhiên, loại viện thủ này sẽ nằm trong phạm vi khả năng của đạo hữu Lệnh hồ lão tổ cười khổ nói Trong phạm vi năng lực, xuất thủ tương trợ ba lần. Điều này cũng không tính là quá phần, ta có thể đáp ứng. Đối với yêu cầu này của lệnh hồ lão tổ, Hàng Lập ngậm sơ qua, rồi rất nhanh gật đầu đáp ứng. Mặt lệnh hồ lão tổ liền lộ ra vẻ miệng cười. Theo sau, liền lấy từ bên hông ra, ba kiện đồ vật đặt lên trên bàn. Dường như lão đã sớm chuẩn bị kỳ càng. Hàng Lập không nói gì thêm. Ánh mắt rơi vào trên ba dạng đồ vật, đánh giá một chút. Một cái tiểu thuận phát ra ánh sáng màu lam, một cái bình ngọc màu đỏ, và một ngọc bội màu đen. Hằng lộc không khách khí cầm lấy tiểu thuận trước mặt. Tiểu thuận vừa vào trong tay, hằng lập liền cảm thấy được sự mềm mại, nhẹ nhàng, giống như không có vật gì tồn tại. Điều này làm cho Hàng lộc cả kinh, liền cẩn thận xem xét. Với kiến thức hôm nay của mình mà nói, hắn cũng không biết là dùng loại tài liệu nào để chế thành. Đây là kiện cổ bảo ta tìm được từ lâu, thời gian theo ta không ngắn. Ta gọi là lam quang thuận. Thần thông của bảo vật này không nhỏ đâu, hơn nữa khi đối mặt với công kích thuộc tính hỏa càng vô cùng thần diệu. Sau này, đào hữu thử một lần thì sẽ biết ta nói không sai. Lệnh hồ lọ tổ nhìn tiểu thuận trong tay hàng lập, ẩn lộ một tia không cam lòng nói. Tay hàng lập vuốt ve tiểu thuận một chút, đem vật ấy để lại trên bàn. Nhưng trong lòng cũng biết, bảo vật này đích xác không tầm thường, đối phương hẳn là không có nói sai. Tiếp theo, hắn cầm lấy cái bình ngọc màu đỏ. Thứ tròn mình là ta năm đó, một mình tiến vào sâu trong mộ lan thảo nguyên, diệt sát một con thất cấp yêu thú thiết sĩ điêu, lấy được nội đan của yêu thú. Đây chính là tài liệu cực kỳ trân quý, bất luận là luyện đan hay là sử dụng theo cách khác, tác dụng cũng đều không nhỏ. Lệnh hồ lão tổ thấy vậy là giới thiệu. Thất cấp yêu đan. Hàng Lập vừa nghe, ánh mắt không lộ chút gì, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Mặc dù thất cấp yêu đan tại Thiền Nam xem như vô cùng quý hiếm, nhưng đối với hắn mà nói, thật sự là thứ vô tác dụng, vì vậy hắn thoáng cười mở bình ra, hướng bình trong liếc mắt một cái, sau đó liền đem nó đặt trở lại trên bàn, ánh mắt rơi vào kiện đồ vật cuối cùng. Nhưng lần này, lệnh hồ là tổ lại cười quỷ dị, không có chủ động mở miệng giới thiệu, mà ánh mắt hàng lập lại chớp động nhìn ngọc bội này không nói một lời. Đây chẳng lẽ là Ngọc Phù được luyện chế bởi thường cổ tu sĩ? Hàng Lập nhìn trong chốc lát, rút cuộc mở miệng nói nhưng không quá tự tin. Lệnh hồ là tổ nghe lời này của Hàng Lập thì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hàng đạo hữu trước kia đã gặp qua sao? Đã từng nhìn thấy loại Ngọc Phù này? Theo Lão Phù biết, loại Phù thời kỳ thường cổ đặc biệt này đã sớm thất truyền từ lâu tại Thiên Nam. Tu sĩ bản địa càng không mấy người biết. Lão giả tò mò hỏi. Chỉ là ngẫu nhiên quen biết, một vị đạo hữu biết thứ này, nên tại Hạ có nghe nói qua một chút. Hàng Lập mỉm cười, hơi hợt nói. Ngọc Phù này là lão phù trong một lần mạo hiểm cựu tự nhất sinh mới lấy được. Vật này tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù ta tới nay cũng không nắm giữ được phương pháp sử dụng chính xác, chỉ có thể phát động một chút uy năng của Ngọc Phù. Nhưng cho dù chỉ là như vậy, thần thông của nó cũng đủ dọa người ta, ta từng mấy lần sử dụng vật này để đánh bại cường địch có lẽ là một tinh phẩm được tỷ mỹ luyện chế bởi một vị cổ tu sĩ tên thông đào phù. Ngọc phù nọ vù một tiếng, bị lão giả thu trong tay. Sau đó vài câu chú ngữ trầm thấp từ trong miệng phát ra. Tiếp theo dương bàn tay lên, ngọc phù hóa thành một đoàn hắc quang. Sau đó âm phong băng hàng thấu xương thổi qua. Một bàn tay to lớn màu đỏ thẫm yêu dị bỗng nhiên di động trên đầu lệnh hồ lão tổ. Thứ này tỏa ra ánh sáng đỏ đậm. Nằm ngón tay mở ra hắc sắc âm hỏa chếp động, một cổ khí âm ưu theo bàn tay xuất hiện, tràn ngập cả tù quán, mặt hàng lập cả kinh, trong lòng rùng mình. Đây là ta sau khi tìm được Ngọc Phù, nghiên cứu hơn mấy trăm năm mà chỉ có thể sử dụng được mỗi cái thần thông duy nhất này, dùng nó huyền hóa thành quỷ thủ, trừ khi gặp bảo vật chí cương chí dương, cơ hồ không vật gì không bắt được, mà chỉ cần bị nó bắt lấy, cổ bảo hơi yếu một chút, thần thông liền lập tức mất hết ngoan ngoãn chịu trói, nếu bắt được định cấp bảo vật, thì linh tính của bảo vật đó cũng sẽ mất đi nhiều y lực giảm bớt. Lệnh hồ lão tổ vừa nói, thần niệm một bên vừa động, hát sắc quỷ thủ được nhiên bành trướng, hướng tới bàn gỗ phụ cần lao tới. hắc sắc âm hỏa vô thành vô tức, đào qua, bàn gỗ vừa tiếp xúc trong nhai mắt liền biến mất, tự như chưa từng có. Nhìn thấy cảnh này, hạng lập liền hít một ngụm khí lạnh, thứ này thoạt nhìn, Có chút giống với thần thông huyền diệu Phân thần hóa hình công của ma đạo Nhưng độc thủ lại xuất ra Từ trên ngọc phù Tự nhiên sẽ không lo lắng sau này Phân thần sẽ bị tổn thương Ngoài ra xem bờ dáng âm họa quỷ gì nọ Hẳn là có chỗ thần diệu khác Ngọc phù này khẳng định Có chỗ thần diệu khác Đáng tiếc thời gian của ta không còn nhiều Không có cơ hội tìm hiểu bí mật này Đào hữu tuổi còn trẻ Sẽ có hy vọng lớn hơn ta Bất quá uy lực trong này Cũng có thể đã dùng hơn phân nữa Đạo hữu sau này cần phải cẩn thận sử dụng Lệnh hồ lão tổ vừa nói Hướng độc thủ nọ điểm chỉ một cái Đại thủ một lần nữa Hóa thành một đạo hắc quang Bay trở về trên mặt bàn Hiện ra nguyên hình của ngọc phù Hàng lập trên mặt mỉm cười Hắn cảm thấy rất hứng thú Đối với kiện ngọc phù cuối cùng kia Cho dù ngọc phù này không lợi hại Như lệnh hồ lão tổ nói Thì hắn cũng có thể từ nó Tìm hiểu đạo phù tâm đắc của cổ tu sĩ khẳng định sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với hắn sau này vì vậy, sau khi Hàng Lộc nghe lệnh hồ là tội giới thiệu xong tay áo lúc này, liền hướng mặt bàn phớt một cái ba dạng đồ vật nhất thời biến mất không thấy đâu nhưng trên bàn lại xuất hiện ba cái trận bàn màu trắng trong suốt ba trận bàn này đều là pháp khí mà đích thân ta luyện chế ra người khác không thể bắt chước sau khi đạo hữu tỏa hóa nếu Hoàng Phong Cốc thật sự gặp phải phiền toái gì mà ta có thể giải quyết Ta quyết không chối từ Hàng Lộc ngận đầu nhìn lệnh hồ lão tổ Bình tĩnh nói Tốt, có những lời này của hàng đạo hữu Là được rồi Cuối cùng xem như ta đã cố gắng hết sức Cho sự tình sau này của Hoàng Phòng Cốc Lệnh hồ lão tổ cười thản nhiên nói Bất quá nếu chính sự đã bàn xong Hàng Lộc cũng không có ý tứ ở lại Lúc này liền đứng dậy cáo từ Lệnh hồ lão tổ cũng không có giữ lại Khách khí vài câu Đưa mắt nhìn hàng lộc. Không chút vội vàng đi xuống cầu thang. Sau đó, ý cười trên mặt lão quái liền thu lại, im lặng nhìn chầm chầm ấm trà trên bàn, tự hồ giờ đang lâm vào trầm tư. Mà sau khi hàng lập rời khỏi trà lâu, thì hắn cũng không lập tức trở về chỗ ở, mà ngận đầu nhìn sắc trời một chút. Liền tùy tiện, tìm ra một góc yên tĩnh, lấy ngọc giãn mà bạch bào trưởng lão thiên cực môn cho hắn. Sau khi dùng thần thức cẩn thận quét qua một lần, sắc mặt liền lộ ra một tia do dự. Chương 723 Lưỡng Nghi Hoàng Hàng Lập nhìn nhìn Ngọc Giảng trong tay, nét mặt đầm chiêu, suy nghĩ một chút. Sau đó thành quang chợt lé, Ngọc dạng liền biến mất, rồi hắn nhanh chóng bước đi tới một nơi nào. Liên tục xuyên qua, hơn phân nửa điền thiên thành, Hàng Lập đi đến một góc hẻo lánh, dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa, thoạt nhìn rất bình thường. Tại trên cửa quán, có treo một bảng hiệu bằng gỗ đen. Bên trên biết hàng chữ Ngọc Hòa Hiên, Tựa như dòng bay phượng múa, Hàn Lập dò xét vài lần rồi chậm rãi đi vào. Bên trong không lớn, chỉ có một gian phòng rộng khoảng 7 trường, đại đa số là bán phụ lục, nguyên liệu, đồ vật bình thường. Kế bên có một cánh cửa đối thẳng ra phía sau. Trước cửa có một trun niên nhân, áo bào màu xám cho, ngồi phía sau quầy, đang nhìn vào một cuốn sổ nhỏ như là sổ kế toán. Thần thức Hàn Lập đạo qua đối phương, liền nhìn ra tu vi người này cực thấp chỉ có luyện khí kỳ mà thôi. Hơn nữa tướng mạo tầm thường thuộc dạng thường nhân mà không ai chú ý tới. Trưởng quầy vừa thấy hàng lập tiến vào, lập tức tươi cười đứng dậy vội vàng nghênh đón. Tiền bối người muốn tìm cái gì, loại hàng hóa gì buồn điếm cũng có tuyệt đối có thể thỏa mãn ý muốn của tiền bối. vị trung niên nhân này nói ra lời mà tất cả các trưởng quầy đều nói. Hàng lập miệng cười, bàn tay lật lại một khối ngọc dạng màu san biết xuất hiện trực tiếp nhét vào trong tay của trung niên nhân. Chủng quỳ thấy ngọc dạng trong tay, thần sắc liền biến đổi, mời vàng đem ngọc dạng thu lại, cùng kính nói. Xin hỏi tôn tính của tiền bối. Hàng lập. Hàng lập lơ đệnh trả lời. Thì ra là hàng tiền bối. Tổ sư đã sớm nói qua, hàng tiền bối sẽ tới. Chỉ là không nghĩ nhanh như vậy. Xin mời hàng tiền bối theo tài hạ. Trung niên nhân cùng kính nói. Sau đó, nghiêng người mời hàng lập tiến vào cánh cửa ở bên cạnh. Hàng lộc gật đầu, ung dung tiến vào. Có chút ngoài dự liệu của hắn, địa phương bên trong giống như kho hàng, toàn bộ đều là các tủ gỗ đủ loại kiểu dáng, đem vách tường che chắn nghiêm mật. Tu sĩ trung niên tiến tới trước vài bước, đi tới một cái tủ, đưa tay nhẹ nhàng nhấn vào một góc, nhất thời hai cái tủ gỗ phần ra, lộ ra một vách tường trống trơn. Bởi vì sợ nếu bài câm chế, bị một ít khách đi vào cảm ứng được, cho nên cơ quan bên ngoài đều là dùng phương pháp của thế tục. Trường quỷ một bên vừa đi tới, một bên vừa mở miệng giải thích. Hàng Lộc nghe vậy thần sắc vẫn bình thường, cũng không cảm thấy cái gì là khác thường. Trùng niên nhân dùng chân dẫm lên một tảng đá tại vách tường, âm thanh két két vang lên, sau đó lộ ra một cái thông đạo âm u. Bên trong, vàng bối không có từ cách tiến vào. Tiền bối hãy tự mình đi xuống. Trường quầy lùi sang một bên, cười bồi nói. Hàng Lộc nhớ mày, thần thức đạo qua bên trong. Linh khí trong thông đạo như có như không phi thường yếu ớt Sau khi hướng chỗ sâu bên trong dò xét một lần, lại bị một tầng cấm chế ngăn lại. Bất quá lấy tào nghề trận pháp của hàng lập, liếc mắt một cái liền phán đoán ra đây chỉ là một cấm chế bình thường, che chắn linh giác đơn giản. Mặc dù có thể mạnh mẽ đột phá, nhưng người ở bên trong khẳng định cũng sẽ nhận thấy được. Hàng lập có chút chần chừ. Mặc dù hắn tin tưởng lão giả thiên cực bôn nọ sẽ không ngu tới mức không để điện thiên thành vào mắt mà đồng tay đồng chân. Nhưng hắn cũng không nghĩ, vì một người chưa biết là địch hay là bạn, lại tiến vào một nơi phòng bế không biết nông sâu. Ngày lúc Hàng Lập đang do dự, người bên trong như đoán được nghi ngờ của Hàng Lập, trong giây lát, liền đem bình chướng ngàn cạn thần thức kia triệt hồi đi. Hàng Lập trong lòng khẽ động, biết đối phương vì muốn lấy tín nhiệm của hắn nên mới làm như vậy. Lúc này, hắn cũng không khách khí, mà lập tức dùng thần thức đem tình hình phía dưới dò xét rõ ràng một lần. Kết quả đã khiến hắn kinh ngạc. Nguyên Lai là, là hắn, thật là có chút ý tứ. Mình Hàng Lập, thì thào nói hai câu, không tiếp tục chần chừ, liền đi vào trong thông đạo. trưởng quầy vừa thấy thân hình Hàng Lập biến mất trong thông đạo, lúc này mới đem cửa khép lại, dịch chuyện tụ gỗ về vị trí cũ. Sau đó mới làm như không có chuyện gì, trở lại quầy. Thông đạo rất dài, thông xuống đất hơn mười trường, hiện nhiên là vì muốn bảo trì tinh chất bí mật nên mới cố ý làm như vậy. Hàng lập sau khi đi một lúc liền nhìn thấy một điểm sáng chớp động phía trước, biết đã tới nơi liền bước nhanh vài bước đi vào bên trong một cái phòng. Phòng rất lớn nhưng lại trống rỗng, ngoài trừ mấy cái bồ đoàn cũng không có vật gì khác. Đối diện với cửa ra vào có hai người đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, mỉm cười nhìn hàng lập. Hàng lập cũng không nói gì, tiến tới ngồi xuống một cái bồ đoàn ở trong góc. Thật không nghĩ tới người tìm ta lại là đào hữu. Có thể ở chỗ này nhìn thấy các hạ, thật là ngoài ý liệu của tài hạ. Hà. hàng Lập hướng một người trong đó cười khẽ nói, mà người nọ đội một cái mũ cao, mặc áo màu lam, thấy hàng Lập nói như vậy không khỏi cười rộ lên. Đích xác, chính là bọn hầu cũng đã nghĩ sẽ khó tránh khỏi tai kiếp. Sau khi ta và người chia tay, vốn tưởng rằng đã chạy thoát, ai ngờ là bị đối phương thi truyền bí thuật trì tung trên người, bị bọn họ đuổi kịp tại biên giới thảo nguyên mổ lan, nhưng trời không tuyệt đường. Sau đó, lại gặp được một đội pháp sĩ cao cấp đang tìm kiếm chúng ta. Kết quả thừa dịp hỗn loạn, cuối cùng may mắn trốn trở về. Đối với mấy người ra tay với ta, hiển nhiên sau này sẽ từ từ tính sổ. Nói tới khúc sau, thành ông của vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ kia lộ ra về âm độc. Người này đúng là nam lụng hầu, mà ngày đó bị đám tu sĩ tìm kiếm bảo vật đuổi giết. Sắc mặt hắn hôm nay, xám trắng, khí sắc hư nhược, hẳn là tổn hào nguyên khí không ít. Người bên cạnh hắn hiển nhiên là vị lão già áo trắng thiên cực môn đã ước hẹn với hắn. Dưới tình huống này, nam lũng đạo hữu vẫn có thể thoát thân, tài hạ cực kỳ bồi phục. Bất quá nam lũng đạo hữu sao không trở về đồng phụ dưỡng thương mà lại vội vàng tìm ta. Thậm chí còn phiền vị đạo hữu này phải để từ tới làm phiền thị thiết của tài hạ. Điều này hàng mộ có chút khó hiểu. Vẻ tươi cười trên mặt hàng lập thu lại, trong giọng nói mơ hồ lộ ra ý bất mãn. Hàng đạo hữu đã hiểu lầm rồi, bất đắc dị, bọn hầu mới làm như vậy. Đạo hữu có biết hay không, tình huống bây giờ của ngươi cùng với ta cũng không sai biệt lắm, mấy người kia nhất định cũng sẽ đuổi giết ngươi. Tài hạ sợ đạo hữu không biết sự hung hiểm trong đó, gặp phải ám toán cho nên mới ra hạ sách này. Mà vị này chính là bạn bè sinh tự chia giao của Tài hạ, đạo hữu tuyền kỳ tử thuộc thiên cực môn. Vốn lần trước tìm kiếm bảo vật, bạn hậu cũng muốn mời hắn cùng đi đáng tiếc vị trí hữu này có việc chồng tông không thể nào phân thân được. Nam lượng hầu trước giải thích vài câu, tiếp theo ngón tay chỉ lão già bên cạnh giới thiệu. Thái độ của nam lượng hầu lúc này đối với hàng lập không giống như lần đầu gặp mặt. Trong giọng nói đã lộ ra sự khách khí dị thường. Điều này là do việc hàng lập có thể nhất cử diệt sát một gã tu sĩ nguyên anh. Đỉnh đối với hàng lập có vài phần kiên kỵ Lúc này lão già áo trắng mỉm cười, hướng hàng lập chắp tay có vẻ nhận lỗi nói, cách làm cô Tại hà có chút đắc tội, mong rằng hàng đạo hữu không lấy làm phiền. Không sao, nếu sự tình đã có nguyên nhân, Tại hà cũng không truy cứu, bất quá chuyện nam lũng huynh mới vừa rồi nói là có liên quan đến việc ta đi lấy hộp ngọc nọ sao? hàng Lập sau khi khoát tay, đột nhiên hỏi. Đạo hữu đoán không sai, theo ta được biết, vì muốn mua chuột mấy người nọ cùng nhau tìm kiếm bảo vật. Quỷ lên môn bỏ ra vốn rất lớn nên bắt buộc phải lấy được lộ tuyến đồ cùng phương pháp ra vào trụy ma cốc của thương khôn thường nhân. Mà hạng đạo hữu lại có trong tay một vật phẩm cần có thể tiến vào trong trụy ma cốc, chỉ đồng thời sử dụng cùng lộ tuyến đồ trong tay nam lụng huynh thì mới có khả năng né tuyệt đại bộ phận nguy hiểm trong cốc lấy được bảo vật. Tuyền kỳ tử nghiệm sắc mặt, ngưng trọng nói, vật cần có thể tiến vào trụy ma cốc đào hữu muốn nói, chính là chiếc nhẫn màu đen kia sao? Hàng lập nghe vậy, giật mình một chút, nhưng lập tức nhớ tới cái gì, liền chồng rải nói. Lượng nghi hoàng, quả nhiên, lại trong tay của hàng huynh, việc này thật sự rất tốt. Tinh thần nam lũng hầu rung lên, sắc mặt trở nên kích động. Lượng nghi hoàng? Hàng lập dữ mày cảm giác được như là đã nghe nói qua ở nơi nào. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên cả kênh, nhìn chằm chằm năm lụng hầu, có chút kinh nghi hỏi chính là thứ năm xưa huyền hoàng lão nhân dùng thiên ngoại vận thiết luyện chế thành nghe nói bản vật này lúc bình thường không có chút thần thông nào nhưng là khi đụng tới bắc cực nguyên quang thì có thể thao túng nguyên quang giết người vô hình xem ra là một món pháp bảo bỏ thì thương vương thì tội của tu tiên giới có đúng hay không hàng đạo hữu quả nhiên là có kiến thức rộng lớn không sai chính là vật ấy lưỡng nghi hoàng này chi làm âm dương nhị hoàng Có âm hoàng trong người cũng không sợ nguyên quang làm tổn thương thân thể, còn dương hoàng mới có khả năng thao túng nguyên quang tấn công địch, mà trong tay đã hữu hẳn là âm hoàng. Nằm đó chính là bởi vì Thương Khôn thường nhân mượn được âm hoàng mới có thể may mắn xuyên qua địa phương có nguyên quang trong cốc, toàn thân trở ra, mà theo tài được biết, mặc dù cũng có các bảo vật và phương pháp khác để tránh được bắt cực nguyên quang. Hoặc là cần một số lượng lớn tôi sẽ bày đại trận phòng hộ hoặc những bảo vật kia đều đã vô tung vô tích không cách nào tìm ra Năng Lụng Hầu bình tĩnh giải thích cho Hàng Lập Ý cô đạo hữu là Hàng Lập nhìn hai người hỏi trong lòng lại thầm đánh giá lợi hại trong đó chương 724 Hỏa thiềm cổ thú Rất đơn giản ta và tuyển kỳ tử đạo hữu muốn cùng hàng đạo hữu liên thủ ba người chúng ta Sẽ đi vào trụy ma cốc lấy bảo vật Đợi khi tìm được bảo vật rồi Thực lực chúng ta tự nhiên sẽ tan mạnh Không cần phải sợ ai Ánh mắt nam lụng hầu chớp đầu nói Thần sắc phi thường bình tĩnh Hàng lộc nghe vậy không có lập tức trả lời Hai mắt hắn nhíu lại Nhìn hai người đối diện chầm chằm không nói gì Sau khi nghe được Chiếc nhẫn màu đen chính là lượng nghi hoàng được đồn đại Hắn liền lập tức nhớ tới Một chiếc nhẫn khác Lấy được từ trong tay sư tỷ của nam cung uyển. Nếu hắn đoán không sai, thì vật nọ hẳn là Dương Hoàng. Thật không nghĩ tới, mình vừa mới lấy được hai chiếc nhận kia, liền lập tức biết được công dụng của nó. Hàng Lập âm thầm cười khổ, cảm thấy thật sự quá trùng hợp. Ngày ý tứ của Nam Lũng Đạo Hữu, hẳn là đã tìm ra được phương pháp tiến vào trụy ma cốc. Không biết, nếu có lượng nghi hoàng tương trợ, Đạo Hữu Đại Khái có thể nắm chắc bao nhiêu phần tìm được bảo vật mà vẫn có thể toàn thân trợ ra. Trụy Ma Cốc được xưng là thiên nam đệ nhất hiểm địa, chuyện như vậy không thể nói chơi. Hàng mổ cũng không nghĩ vì muốn bảo vật mà nhận lấy kết cục tử vong. Hàng lập thở dài một tiếng do dự nói. Nghe Hàng lập nói như vậy, nam lụng hầu cùng tuyền kỳ tử liếc mắt nhìn nhau. Một lát sau, nam lụng hầu trầm giọng nói. Nếu Hàng đạo hữu đã hỏi như vậy, tại Hạ cũng không muốn giấu giếm. Theo lưu ngôn của thương khôn thường nhân thì trụy Ma Cốc đích xác rất nguy hiểm. Một khi không cẩn thận, sẽ bị hút vào trong một khe nước không gian, biến hóa vô thường. Ngoài ra, còn có rất nhiều khu vực, lưu lại thường cổ cấm chế, cũng rất khó lòng phòng bị. Thành thật mà nói, mang đạo hữu đi vào thì không thành vấn đề. Tối thiểu, có 89 9 phần nắm chắc thành công. Nhưng nếu là tầm bảo vật thì thật khó nói. Bởi vì địa phương càng nguy hiểm, thì xác suất có thể có bảo vật càng lớn. Còn ở bên trong, gặp phải cái gì? được nói là bạn hậu cho dù là thương khôn thường nhân, thì cũng không thể nào nói rõ ràng. Bởi vì tu vi thương khôn thường nhân bị hao tổn nhiều, nên năm đó cũng chưa từng xâm nhập vào trung tâm của trị ba cốc, chỉ là ở bên ngoài tìm bảo vật mà thôi. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy bảo vật chân chính trong cốc từ thời kỳ thường cổ cho tới bây giờ cũng không ai lấy được. Nếu mạo hiểm một chút, khẳng định sẽ có thể thu hoạch rất lớn. Càng nói, giọng nam Lũng hầu càng gợi lên sự hấp dẫn. Đương nhiên, nếu đạo hội thật không muốn mạo hiểm cũng có thể đem lượng nghi hoàng bán lại cho hai người chúng ta thứ khác không có nhưng một ít linh thành chắc là hai người chúng ta có thể xuất ra nhưng lão phu cũng nói thật rằng thượng cổ tu sĩ có rất nhiều đang dược hiệu lực thần kỳ đến khó tin nếu tìm được đột phá nguyên anh trung hậu kỳ cũng chỉ là chuyện trong tầm tay thậm chí nói không chừng còn có thể tìm được bí mật liên quan đến chuyện tu sĩ hóa thần kỳ biến mất dù sao Tu sĩ sau khi tiến vào hóa thần kỳ, thật sự đã phi thăng vào linh giới như trong truyền thuyết, hay là xảy ra biến cố khác mà không ai biết. Không lẽ đạo hữu không muốn tìm hiểu tới cùng sao? Tuyển kỳ tự ở một bên, lúc này cũng đột nhiên mở miệng nói. Tình quang trong mắt hàng lập chớp đồng không thôi, sau khi chồng ngâm trong chốc lát, nói ra vài câu nằm ngoài dự kiến của hai người. Nếu hàng mộ đoán không sai, hai vị từ hồ rất muốn tại hạ gia nhập hành trình tiến vào truyền ba cốc. Không biết có thể cho biết nguyên do hay không? Dù sao tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không ít, cần gì nhất định phải là ta? Lời kia vừa thốt, thần sắc Nam Lũng hầu cùng tuyển kỳ tự liền khừng lại, tiếp theo lộ ra một tia xấu hổ. Nam Lũng hầu nhất miệng, sau khi cười khổ, liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Kỳ thật, nếu đạo hữu không hỏi, Tài Hạ cũng muốn nhắc tới việc này. Trong trụi ma cốc nọ, ngoài trừ nguy hiểm đến từ cơm chế, khẽ nứt không gian, bên trong Còn có vài con hoàng mang cổ thú vẫn còn tồn tại cho tới nay. Một trong số đó chính là họa thiềm cổ thú, đáng lẽ đã sớm diệt chủng. Mặc dù linh trí con họa thiềm này vẫn còn chưa khai mở, nhưng đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Một thân thiên lân yêu họa cực kỳ lợi hại. Theo dị nguồn thuật lại của thương khôn thường nhân, yêu họa của nó so với anh họa của tu sĩ nguyên anh chúng ta thì lợi hại hơn nhiều. Mà ngày đó thấy đạo hữu thi triển ra, làm sắc hàng diễm, có thể trồng dây mắt ngừng kết pháp thể tu sĩ nguyên anh kỳ. Công pháp bàn thuộc tính bình thường so với công pháp của đạo hữu, thật sự không thể sánh bằng, hẳn là có thể khắp chế con hỏa thiềm này. Lời này của đạo hữu là cái gì? Chẳng lẽ con hỏa thiềm kia, chẳng trên được vào cốc? Hạng lập sau khi sừng sốt, sắc mặt liền lộ ra về cổ quái, cái này không phải. Bà là cổ thú nọ có liên quan đến một khối di hài của cổ tu sĩ. Vị trí khối cổ hài này cực kỳ an toàn, xung quanh không có thường cổ cấm chế, cũng không có xuất hiện các khai nước không gian nào. Nhưng cái hang của con hỏa thiềm nọ lại nằm gần ngay đó. Nằm đó thường hùng thường nhân cũng định tiến lại gần, nhưng khi giao thủ sờ qua với hỏa thiềm liền biết không thể định lại, nên vội vàng thối lui nhưng vẫn bị dính hỏa độc, thiếu chút nữa không thể sống sót đi ra khỏi trụy ma cốc truyền kỳ tự cũng khôi phục thần sắc bình thường, nói Ta hiểu rồi, hai vị đạo hữu là muốn ta đối phó với con hỏa thiểm này, rồi nhân cơ hội lấy bảo vật sao? Hàng Lập cười khổ vài tiếng, lẩm bẩm nói Đối phó với hỏa thiểm thú, trùng quy, so với đối mặt thường cổ câm chế cùng khai nước không gian thì tốt hơn nhiều. Chỉ cần có phương pháp thích đáng, hơn nữa có công pháp ban thuộc tính của đạo hữu thì hoàn toàn không thành vấn đề, hướng hồ. Cũng không phải kêu đào hữu diệt sát con thú này, chỉ là muốn dẫn dù nó rời đi để có thể lấy bảo vật. Chỉ cần tìm được túi trữ vật của cổ tu sĩ, bảo vật bên trong cũng đủ cho chúng ta phân chia. Nam lụng hậu có chút hưng phấn, bổ sung. Chiếu theo hai vị nói, chỉ cần sau khi vào cốc, đối phó với con hỏa thiềm nọ, không cần xông loạn vào khu vực khác, hẳn là vẫn an toàn. Hạng lập sau khi ngậm lại không chút biểu tên hỏi. Để hụt vận khí tốt. Bảo vật trong di hài có lẽ cũng đủ, hiện nhiên không cần bảo hiểm thêm. Nam lụng hầu gợt đầu khẳng định. Cho dù như vậy, hai người hoàn toàn có thể mượn thế lực của thiên cực môn đi làm việc này. Chủng quy, so với ba người chúng ta, đơn đã độc đấu thì mạnh hơn nhiều. Ta cũng không tin, bên trong thiên cực môn, không tìm được tu sĩ có công pháp bằng thuộc tính. Khóe miệng hàng lập nhếch lên, như cười như không nói. Xem ra, đạo hữu không biết lợi hại của bác cực nguyên quan. Cho dù ba người chúng ta có được lượng nghi hoàng, nhưng uy lực của nó nhiều lắm, cũng chỉ có thể che chở ba người mà thôi. Nếu thêm một người cũng không được. Về phần thiên cực môn, đạo hữu hẳn là càng rõ ràng. Sau khi trải qua chuyện đám người quỷ lên môn, bạn hầu sao còn có thể dễ dàng tin người? Dù là hàng đạo hữu, nếu không phải tại mộ Lang Thả nguyên, vẫn không đồng thủ đối với tài hạ, lúc gần đi còn giúp ta một tay, thì bạn hầu cũng không tìm đạo hữu để hợp tác. Hai mắt nam lũng hầu vốn vô thần, đột nhiên hiện lên hàng quan, có chút cưng ráng nói. Nói như vậy thì nam lũng huynh dị nhiên tin tưởng tài hạ, hàng mộ thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Hàng lộc ngay lời này cũng không lộ ra vẻ gì khác thường, chỉ là mỉm cười nói. Hàng đạo hữu, hai người chúng ta chuyện gì cũng đã nói hết rồi, đạo hữu có phải là nên quyết định rồi hay không? Tuyển kỳ tử nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó nhìn hàng lập chằm chằm không chớp mắt nói. Hai vị đạo hữu định lúc nào đi trị ma cốc lấy bảo vật, chẳng lẽ trong thời gian sắp tới đây? Hàng Lập không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một câu. Cây này không phải, mặc dù khai nước không gian trị ma cốc nọ hơn phân nửa là xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng cách mỗi 50 năm sẽ có một thời kỳ ổn định dài khoảng một năm, mà lúc trước khi tiến vào mộ Lan Thảo Nguyên, ta đã đặt ý quan sát một lần, thời điểm ổn định kế tiếp, tuổi thiểu còn 3-4 năm. Trước đó chúng ta cũng đủ thời gian để chuẩn bị rồi. Nam lụng hầu không chừng chừ nói. Nếu có thời gian dài như vậy, Tài Hà cần phải cẩn thận suy tính một chút. Như vậy đi, cách thời gian trụy ma cốc ổn định trước một năm, Tài Hà sẽ cho hai vị câu trả lời rõ ràng. Đến lúc đó, cho dù Tài Hà không thể đi vào trụy ma cốc, Tài Hà cũng sẽ đem lưỡng nghi hoàng cho hai vị mượn. Hàng lập sờ cầm, trong lòng rốt cuộc đã có chú ý. Nghe câu trả lời nước đôi như vậy, hai người nam Lũng hầu hiện nhiên là không quá hài lòng. Nhưng Hạng Lộc cũng không thể tùy tiện, đáp ứng để tới địa phương hung hiểm như vậy một cách chắc chắn được. Dù sao, hắn khác với hai người, nhìn nam Lũng hầu cùng Tuyền kỳ tử, Hạng Lộc cũng nhận thấy hai người bọn họ đã sắp đến gần thọ nguyên. Vì cơ hội cuối cùng, bọn họ đương nhiên nguyện ý mạo hiểm một phen. Ngược lại, hắn vẫn còn trẻ. Chuyện mạo hiểm này thật sự có chút trụ trừ. Tự nhiên, Nếu có thể kéo dài thì nên kéo dài. Dù sao thế sự biến ảo rất nhanh. Đợi sau khi quan sát tình huống một chút rồi quyết định cũng không muộn. Cũng may, Hàng Lập cuối cùng cũng đáp ứng đến lúc đó nhất định đem lượng nghi hoàng giao cho hai người nên bọn họ cũng không cường bắt gì thêm. Lúc này, ba người trò chuyện một chút về chuyện tình trị ba cốc rồi Hàng Lập liền mở miệng cáo từ. Trước khi rời đi, tuyển kỳ tự giao cho Hàng Lập một khối lệnh bài. Nói nếu có lệnh bài này Hàng lập có thể điều động bất kỳ một gã đệ tử thiên cực môn nào để liên lạc với lão. Hàng lập không khách khí thu lấy vật ấy, sau đó liền đòi khỏi căn phòng đá dưới đất, trở lại tìm tạp hóa bên trên. Sau đó, dưới sự cung kính tiện đưa của trưởng quầy, hắn liền rời đi, sau đó đứng trên đường ngậm nghỉ. Hắn tìm rằng khi mình rời đi, hai người nọ cũng sẽ không ở lại lâu. Đặc biệt, trọng thương trên người nam lụng hồ chưa lành, nên hắn sẽ càng nóng lòng tìm một chỗ an toàn để hồi phục nguyên khí. Bất quá, bị thương nặng như vậy, chỉ sợ tại trong vòng vài năm, nằm lụng hầu cũng sẽ khó rất hồi phục. Nói không chừng, do nguyên khí tổn hào quá nhiều, cảnh giới rất có khả năng sẽ bị rơi xuống một tầng Hàng Lập âm thầm lắc đầu, tạm thời đem việc này gác lại phía sau, không nhanh không chậm đi về chỗ ở của mình. Chuyện tình trụi ba cốc còn cách khá lâu, sự tình cấp bách trước mắt chính là việc Pháp sĩ Mộ Lan xâm lớn. Chuyện này cũng không phải rời đi là hắn có thể tránh được. Hàng Lập suy nghĩ về việc này, thân ảnh dần dần khuất xa.